Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sữa tám mùi hoa hồng tỏa hương thơm tràn ngập bốn phía, Hà Biên Thu xa sút nằm trên đất. Anh nhìn lên nóc nhà, không bao lâu tinh thần đã tỉnh táo trở lại. Nếu anh có thể đến đây, nhất định sẽ có biện pháp trở về. Bất kỳ việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Nếu anh tìm ra được nguồn gốc, có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết. Hà Biên Thu cảm thấy nguồn gốc của chuyện này nhất định đang ở trên người tống tập nguyệt. Bởi vì mỗi lần anh xuyên qua Cũng không thể rời bỏ chủ thể là tống thập nguyệt Hà Biên Thu cảm giác Cơ thể mình phù chính Cơ thể tống thập nguyệt Anh phải nhìn một chút Không chừng trên đó có manh mối Mặc dù Hà Biên Thu Là một người đàn ông hơn 20 tuổi Nhưng trong chuyện tình cảm Anh luôn nằm trong trạng thái không cần thiết Thì không tiếp xúc Đừng nhìn bề ngoài anh rất lợi hại dáng vẻ không có gì không làm được Nhưng trong nội tâm Đối với vấn đề nam nữ Anh còn rất ngây thơ Hà Biên Thu đang việc làm vô bổ Đánh tan xây dựng trong lòng Anh chủ động nhìn cơ thể khỏa thân của con gái Là hành động đơn thuần tự cứu mình Không phải vì háo sắc Nếu ý nghĩ này bị những bạn học tình anh của anh biết được Nhất định sẽ cười nhạo suốt đời Trước kia Một có người bạn rủ anh đi chơi Tìm em gái Hà Biên Thu luôn dùng các từ chán ghét Đuổi rồi, ngại phiền đuổi đi Nếu như Hà Biên Thu muốn phụ nữ, rất rõ ràng chỉ cần móc một cái ngón tay thì sẽ có một đống người nhào vào. Vì vậy, hầu hết bạn bè của Hà Biên Thu cho rằng trước kia ở Mỹ anh đã ăn chơi đã, chuyển thành người lạnh nhạt với chuyện tình dục. Thật ra chỉ có mẹ anh biết, anh chưa bao giờ nói chuyện yêu đương. Ngoại trừ công việc ra, anh không biết làm sao để tiếp xúc riêng với con gái. Đây cũng là lý do tại sao lần trước khi mẹ Hà nhìn thấy Tống Thập Nguyệt, bà đã huy động nhân lực gọi điện thoại cho Hà Biên Thu còn kiểm tra trước nguyên do của con trai. Từ lúc Hà Biên Thu bắt đầu dậy thì, mẹ Hà đã phát hiện con trai mình không giống các bạn nam khác, bà bắt đầu lo lắng về vấn đề giới tính của con trai mình. Sau đó bà trực tiếp lo lắng con trai mình có phải bị bệnh tự kỷ hoặc chứng sợ hãi giao tiếp khác giới hay không. Nếu vấn đề này là sự thật, nói ra cũng vô ích. Nếu như không phải là thật, nói ra lại lúng túng. Cho nên mẹ Hà chỉ thấp thỏm trong lòng, âm thầm dẫn dắt Hà Biên Thu, nhưng mỗi lần đều thất bại khiến mẹ Hà cũng nhanh chóng vì chuyện này mà trở nên hậm hực. Hà Biên Thu không biết mẹ anh sớm vì chuyện này mà thao toái liễu tâm. Giờ phút này anh đã nỗ lực hết sức, mới thoát ra từ trạng thái đấu tranh tâm lý của cậu bé ngây thơ. Anh lấy hết sức can đảm, từ từ mở mắt. Giọt nước vươn trên cổ trắng nõn, xương quai xanh, bả vai mịn màng, xuống chút nữa, vô cùng sinh động, khăn tắm màu trắng. Hà Biên Thu gần người, mặc... Mặc rồi à? Tống Thông Nguyệt xoay người tháo khăn tắm xuống. Cô mặc áo choàng tắm vào trên người. Trong nháy mắt một màn ướt át thoáng qua. Hà Biên Thu như thấy như không. Anh nhớ lại một màn mới vừa kia thật giống như cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng cơ thể bị móc sạch của anh dường như đột nhiên tràn đầy sức sống sôi trào. Tống Thông Nguyệt sấy khô tóc nhìn thời gian một chút cô thấy toàn bộ tinh thần chu dịu dịu đều chú ý tới việc vui chơi giải trí xem phim. Cô liền không quấy rầy cô ấy, tự mình đi ngủ. Hà Biên Thu nghe phòng khách chuyển tới âm thanh của tivi, anh hoàn toàn mất ngủ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức tường. Bỗng nhiên anh nghĩ đến một lát nữa Chu Diệu Diệu cũng sẽ tắm, vậy chẳng phải anh sẽ bị nạn một lần nữa. Hà Biên Thu khó hiểu, cảm thấy bản thân khó chịu, còn khó chịu hơn hồi nãy gấp trăm lần, tuyệt đối không phải bởi vì đối tượng liên quan đổi thành Chu Diệu Diệu, là anh hoàn toàn không muốn lại trải qua loại cảm giác đó còn có không thể tránh khỏi cảm giác khẩn trương khi đối mặt với con gái khỏa thân Hà Biên Thu rất muốn được đặt lên kệ ngay lập tức cách xa phòng tắm, anh không muốn bị sử dụng nữa Lạch cạch Hà Biên Thu cảm thấy thân thể mình hung hãn té xuống Có điều khá tốt cơ thể anh bây giờ là nhựa chịu được té ngã, không tạo thành tổn thương gì quá lớn Không đúng tại sao anh lại rơi trên mặt đất Hải Biên Thu nhớ tới lần trước khi anh ở khách sạn Hắn cố gắng muốn cho Tống Thập Nguyệt phát hiện camera sau, tâm tình có chút nóng nảy, liền từ lỗ trên tường vùng vẫy đi ra, rơi trên mặt đất. Mới vừa anh muốn thoát khỏi cái kệ, thì thật từ trên kệ rơi xuống mặt đất. Còn vừa rồi thì Tống Thập Nguyệt tắm, anh muốn né tránh nước văng tung tóe thân thể tự hồ lắc lư thành công. Anh lại có thể cử động. Âm thanh gì vậy? chưa Diệu Diệu đang ngồi ở phòng khách, nghe được sau khi nghe được âm thanh kỳ lạ, cô tạm dừng tivi. Hỏi thử Tống Tập Nguyệt có phải không đi ngủ, nhưng không có ai đáp lại. Chu Diệu Diệu đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Tống Tập Nguyệt đã sớm ngủ say, có đi điểm... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net